lại nói vào lúc này thì Bạch Thế Bảo quay đầu lại, nhìn thấy nữ thi kia đang đứng ở phía sau, đang đưa tay vuốt tóc dài rồi vấn lên đầu, nháy đôi mắt quyến rũ nói với cả hai người. Ta vừa mới ngủ được một lát đã bị các ngươi đánh thức rồi. Sư tỷ, Lam Tâm Nhi liền gọi. Thì ra nữ thi này tên là Linh Dao. Linh Dao này chính là cao đồ của Miu Cương cổ phái, Ma tổ cổ sư, là sư tỷ đồng môn của Lam Tâm Nhi. Nuôi cổ hạ độc, thôi miên đoạt mệnh đều là sở trường. Người trong khu vực Miu Cương này đều gọi nàng ta là Linh Giao A Đóa, Thơ Phụng nàng ta như là nữ phù thủy cổ xưa. Lúc trước thì nàng ta đã dùng vỏ cây bọc mình, ngủ trong cấm địa cổ thi để mà an thần, nhưng không ngờ lại bị Bạch Thế Bảo kéo xuống khỏi cây. Và lúc này thì Bạch Thế Bảo thấy đinh giao này xinh đẹp yêu kiều quyến rũ mê nếu so với cả Lam Tâm Nhi thì toàn thân Càng toát ra vẻ phong tình hơn Linh dao lúc này nhìn Lam Tâm Nhi cười mà nói Sư mội của ta gặp được quý nhân nào vậy nhỉ Trên đường sống Hoàng Tuyền cũng có thể bị lui kéo trở về được sao Lam Tâm Nhi cười lạnh mà nói Chỉ trách cổ độc của ngươi luyện chưa tới nơi tê chốn mà thôi <cười> Thật sao Nữ thi nói xong liền rút từ bên hông ra một thứ Ném về phía của Lam Tâm Nhi cười cười nói Ngươi xem thử cái này đi. Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn không khỏi nhú mày lại. cái thứ ném tới lại là một tấm da rắn. Nhìn kích thước thì giống hệt như là con rắn đen mà Lam Tâm Nhi đã nuôi. Lại thấy sắc mặt của Lam Tâm Nhi hoảng hốt. Cuối người nhặt tấm da rắn lên trong tay. Mắt đỏ hoe vội vàng la lên. Ôi, rắn yêu của ta. Thì ra nhân lúc vừa rồi, nàng ta biến mất là đã đi giết con rắn đen kia. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ. Nàng ta có thể giết chết dẫn độc của Lam Tâm Nhi Có thể thấy không phải là nhân vật tầm thường Vẫn còn chưa hết đâu Có người nhìn tay các ngươi xem Bạch Thế Bảo và Lam Tâm Nhi đưa tay ra xem Không biết từ khi nào mà hai tay đã chuyển sang màu tím đen Nhưng mà không đau không ngứa không xưng không tấy Nhìn mà sờn gai ốc Rõ ràng đã bị trúng độc của nàng ta Bạch Thế Bảo vội vàng la lên này đây, đây là cái gì Tặng cho các ngươi một món quà lớn là phân bọ cạp độc nhất vô nhị đó. ha Lại là độc sao? Bạch Thế bảo đúng là xui xẻo mà. Bị hai chị em nhà này thay phiên nhau hạ độc. Người khi nào thì luyện cổ bọ cạp vậy? Lam Tâm Nhi lúc này hỏi. Lúc trước sư phụ bảo chúng ta mỗi người chọn một loại cổ. Ngươi lại chọn trùng cổ, cái loại mà ta thích nhất để luyện. Khiến cho ta phải chọn cổ độc. Nhưng mà không ngờ khi ta luyện cổ Thì đột nhiên phát hiện ra dùng động vật Ở trong trùng cổ của ngươi Có thể tôi luyện được cổ độc của ta Uy lực sẽ càng tăng thêm kinh người Độc tính tăng lên không biết bao nhiêu lần Cho nên ta mới lén luyện cổ bọ cạp Chuyên để khắc chế rắn cổ của ngươi đó Bạch Thế Bảo ngay vậy thì thầm nghĩ Sư tỷ của Lam Tâm Nhi này tuy xinh đẹp Nhưng tâm địa lại độc ác như bọ cạp Đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được Người hạ cổ đọc vào trào của ta, khiến ta chết không rõ ràng. "Mày mà ta mạng lớn, ông trời cho ta trở về thù đây." Lâm Tâm Nhi tức giận mà nói. Linh Dao mắt đưa tình cười cười. Tiểu Dư Muội cũng nên biết rằng cái người Miêu Cương chúng ta cũng như là luyện cổ vậy, kẻ mạnh sinh tồn, kẻ sống sót mới là vương giả đó. Nghe đến đây thì Bạch Thế Bảo chợt hiểu ra, khó trách mà lúc trước Mao trưởng nói năng khó xử. bảo là lão ta không nhúng tay vào cái chuyện cổ miêu cương. Lam Tâm Nhi cũng nói năng lấp lửng, luôn không chịu đi tìm sư phụ Kêu Oan. Thì ra là miêu cương bọn họ mạnh được yếu thua, thích nghi sinh tồn. Ai chết ai sống đều chẳng quan trọng, chỉ có sống sót mới được sự công nhận, trở thành đồ đệ đắc ý. Loại tàn sát lẫn nhau này cũng giống như là luyện cổ vậy. Mà lúc này thì độc đen ở trên tay của Bạch Thế bảo và Lam Tâm Nhi đã lan ra từ lòng bàn tay. Trong lúc nói chuyện thì cả cánh tay đều đã chuyển sang một màu đen đập Bạch Tế Bảo bắt đầu lo lắng Con rắn đen của Lam Tâm Nhi Đã bị sư tỷ của nàng ta lột ra Nghe bọn họ nói chuyện Thì sư tỷ của nàng ta luyện cổ bọ cạp Còn lợi hại hơn nữa Tình huống này thì gây go thật rồi Phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân Nếu không thì hai người bọn họ Cũng sẽ bị treo lên cây Mà phơi thành lạp sườn mất Bạch Tế Bảo kẽ hỏi Lam Tâm Nhi Này Chúng ta đều trúng độc quà rồi Ngươi có cách nào giải được không? Không có đâu Phương pháp luyện cổ khác nhau mà Chỉ có người hạ cổ mới có thể giải độc được thôi Làm tâm nhi lắc lắc đầu Thế con rắn đen của ngươi không còn nữa Vậy làm sao mà đối phó được với cả ả ta đây? Yên tâm đi Ta còn có cổ kiến chúa Nhưng mà phải nghĩ cách đến gần ả ta đã Thôi được rồi Xem ra cũng chỉ có thể lấy độc trị độc giờ chúng ta sẽ nghĩ cách cho ta ăn cổ kiến chúa của ngườiơi vậy để lúc đó có thể trao đổi thuốc giải rồi Bạch tếảo thầm nghĩ xem ra hai chị em bọn họ ăn oán sâu nạn không thể hòa dài bây giờ chỉ đảnh liều mạng nhân lúc mà động bọ cạp ở trên tay chưa phát tác chế ngựa à ta trước rồi tính này nay các ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn lén lá lén lút làm cái gì Linh Giao cười cười rồi nói tiếp Làm sư muội à Trước khi chết ấy, Thì không còn gì muốn nói với ta nữa sao Có lẽ ta ngay xong vui vẻ Sẽ đưa thuốc giải cho các ngươi cũng nên Làm tâm nhi không nói gì Mà lấy từ trong ống tay áo ra Một chiếc lọ nhỏ Ở bên trong đựng cổ kiến chúa Mà nàng ta đã luyện chế Nàng đặng lẽ nắm ở trong lòng bàn tay nói Ta biết ngươi muốn gì mà Thứ đó là sư thúc chuyển cho ta Đừng nói là ngươi Mà ngay cả sư phụ đòi ta cũng sẽ không đưa ra đâu. Ngày thấy Lam Tâm Nhi nói như vậy thì Bạch Thế Bảo nghe xong thầm nghĩ rằng là ở bên trong chuyện này chắc còn ẩn tình gì đó. Linh Giao lúc này chậm rãi điến trước một gốc cây, đưa tay bóc một người bọc lá trên cây xuống. Lớp vỏ cây bên ngoài bị ngón tay nàng ta bóc ra một lỗ hồng. Vô số con bọ cạp như là mưa rơi xuống đất, vảnh đuôi lên loạn xạ Bây giờ ngươi nói còn kịp đó. Lam Tâm Nhi nghiến răng mà nói. Ta chết một lần rồi, ngươi còn nghĩ ta sợ nữa sao? Linh Giao không nói gì nữa, cười cười với Lam Tâm Nhi. Rồi lại từ bên hông lấy ra một gói bột, đổ ra lòng bàn tay. Rồi đột nhiên vung tay hất mạnh nói. Được lắm, không uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hả, đây là cái thứ gì thế nhỉ? Và lúc này trước mặt bạch thế bào như nổi lên một màn sương mù dày đặc Trong lòng lo sợ đây lại là động vật liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước Nhìn thấy cái màn sương mù dày đặc lan tỏa ra xung quanh Quần áo dính đầy bụi phấn, loang lổ Người thấy một cái mùi tanh hôi của đất nữa Cẩn thận đó, đây là bột xác mối đất À ta muốn dùng thứ này để dụ dỗ bộ cặp ăn thịt chúng ta đó Làm Tâm nhi kinh hãi mà nói Hả? Ngay vậy thì Bạch Thế Bảo vội vàng phủi bột xác mối đất ở trên người Nhưng mà nó cứ như là dính chặt vào người như vậy Làm như thế nào cũng chẳng có thể phủi ra được Tuy nhiên thì đã thấy bọ cạp ở trên mặt đất bò về phía bọn họ Bạch Thế Bảo liền vội vàng từ bên hông lấy ra roi dọ quỷ nắm chặt trong tay Thầm nghĩ vũ khí duy nhất ở trên người mình chỉ có cây roi dọ quỷ này mà sư phụ đã để lại Nhưng cái dùng cái roi này thì làm sao quất được bọ cạp đây Bị bò cạp chích một cái không đau, nhưng chúng phải độc bọ cặp của ta. Nếu không có thuốc dài thì chưa đến một nén nhang đâu, máu sẽ chảy ngược lên tim đó. Để lúc đó tim ngừng đập, mạch máu thì vỡ tung, cuối cùng là trở thành thức ăn cho bọ cạp của ta. Linh Giao nhìn bộ dạng hoảng sợ của Bạch Tế Bảo và Lam Tâm Nhi, liền thè thè đầu lưỡi hồng liêm liếp môi trông vô cùng quyến rũ. Làm tầm nhì ném chiếc lọ nhỏ trong tay xuống đất Quay người nói với cả bạch tế bào Ta muốn đấu cổ với cả sư tỷ Ngươi mau chạy đi Rạ right, ư yeah. Bạch tế bào thầm nghĩ Lời này chẳng phải nói rõ ràng là nàng ta biết mình sẽ thua Còn muốn đấu cổ với cả sư tỷ sao Mình vất vả lắm mới giúp nàng ta hồi dương Sao có thể trơ mắt nhìn nàng ta chết thêm lần nữa Gió thổi thì lá rụng Chẳng phải sẽ uổng công vối hay sao Hắn bền đáp Không được đâu Người vẫn còn chưa trả tiền cho ta mà Cái đổ hắm tiền Lam Tâm Nhi trừng mắt nhìn bạch thế bào Sau đó quay đầu lại mím môi cười cười Thầm nghĩ bạch thế bào này thật sự là trọng tình trọng nghĩa Đại nạn lâm đầu mà cũng không bỏ chạy Sau đó nàng ta quay lại nhìn sư tỷ linh dao nói Sư tỷ Người còn chưa biết cổ kiến chúa của ta lợi hại như thế nào đâu Ta sẽ cho người nếm thử trước Nói xong thì Lam Tâm Nhi Nâng chiếc lọ nhỏ lên, một con kiến chúa từ trong lọ rơi xuống đất. Bạch Thế Bảo nhìn, "Ôi chao. Con kiến chúa này mọc một đôi cánh lớn to như là bướm đêm, bụng phình to, hai cái răng kìm tua tủa, răng cưa sắc bén ở phía trước. Thầm nghĩ nếu thả vào trong vỏ xanh để mà chơi chọi rế thì những cái con mà kim cương đen à, thường thắng tướng quân vỡ pha vỡ vần, chẳng phải sẽ trở thành món ăn vặt hay sao? Cắn một cái là chết." Linh Giao nhìn con kiến chúa kia phì phì cười mà nói. Ôi, Lam Sư muội đã luyện cổ kiến chúa khi hào vậy nhỉ? Những thứ mà ngươi không biết còn nhiều lắm đó. Chỉ giỏi cứng miệng với ta thôi. Gặp sư phụ và sư thúc thì như là bôi mật trên miệng. Ngọt ngọt ngào ngào không chịu được. Cổ này chắc lại lịnh nọt được sư thúc lén truyền cho ngươi chứ gì. Thì sao? Vẫn hơn ngươi quyến rũ sư phụ. Ái chà, ngươi... Linh Giao tức giận đến run người sắc mặt vậy mà trở nên trắng bạch Nàng liền vội vàng lấy từ cây kim bạc ở trước ngực đâm vào ngón tay thon thả Một dòng máu đỏ sẫm chảy ra rồi đưa vào miệng mút mắt Trong nháy mắt thì sắc mặt nàng hồng hào trở lại cười lạnh mà nói Cũng được thôi, trước khi chết để ngươi nói thêm vài câu Kiểu xuống suối vàng rồi không còn lời nào để nói Làm tầm nhi nhìn sắc mặt của Linh dao đột nhiên thay đổi như vậy trong lòng thầm nghĩ Sư tỉ bị sao vậy nhỉ? Sao máu lại có màu đỏ sẫm như vậy? Chẳng lẽ là trúng cổ độc trong người mình sao? Hả? Chẳng lẽ là... Vừa nghĩ được một nửa, chỉ nghe thấy bạch thế bào ở phía sau hét lớn. Còn ngây ra làm gì? Còn ngây ra đó làm gì? Bọ cạp sắp bỏ lên người ngươi rồi kìa. Lam Tâm Nhi hoàn hồn nhìn lại. Trong vòng bàn kín mấy mét thì toàn là bọ cạp độc, dày đặc bao vây mình ở giữa. con nào con đấy thì vành đuôi độc, nôn nóng muốn thử. Làm tâm nhi liền vẽ một vòng tròn xung quanh Rồi vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất Đập vỡ lọ nhỏ Dùng mảnh vỡ cứa vào ngón tay nhỏ ra máu Rồi đút cho kiến chúa ăn Kiến chúa hút hai ngụ Rồi lập tức phấn trấn Giang cánh bỏ nhanh xung quanh ở trên mặt đất Chỉ một chốc lát sau Thì trên mặt đất đã bắt đầu nổi lên vô số lỗ kiến Rồi những con kiến có dâu thò ra Chạy nhanh về phía của kiến chúa Trong nháy mắt thì có hàng vạn con kiến cũng nối đuôi nhau bỏ ra, xếp hàng quanh vòng tròn Lam Tâm Nhi đã vẽ, cố gắng ngăn cản đại quân bọ cạp. Ôi mẹ kiếp ơi, chắc là trong vòng trăm dặm quanh đây không tìm được một con kiến, thì ra đều đã bị triệu thập đến đây rồi, ghê thật độ Bạch Thế Bảo nhìn mà hoa quả mắt. Phải biết rằng kiến hoàn toàn là loài quân trùng biến thái, cả đời đã phải trải qua trứng nở, ấu trùng, nhọng thì mới thành trùng. Những con kiến mà Lam Tâm Nhi triệu tập đến, có con có cánh, có con có răng kìm lớn, rồi có con thì tay không, có con đầu đen, có con đầu đỏ, có con thân dài, có con thân ngắn, nói chung là đổ loại. Phàm là kiến đã từng thấy hay là chưa thấy thì đều bỏ đến đây. Mà nói theo núng lời của Bạch Thế Bảo thì con kiến chúa này không phải cái dạng vừa đâu. Mà cái đám bọ cạp xung quanh đã bỏ đến bên cạnh của Lam Tâm Nhi rồi. Lam Tâm Nhi nhắm mắt ngồi yên Vô số kiến vây thành một phòng tròn bảo vệ Lam Tâm Nhi và kiến trú ở bên trong Bọ cạp vươn đuôi độc như là trường thương đâm tới Đám kiến thì liều mạng chống trả chết vô số Nhưng mà dựa vào lượng áp đảo mà ngăn cản được bọ cạp ở ngoài phòng tròn Lúc này thì Bạch Tế Bảo lại thấy người Lam Tâm Nhi bị kiến bao phủ Như là mặc một chiếc áo khoác kiến vậy Không được rồi, ta phải nghĩ cách giúp nàng ta thoát thân mới được Bạch tế bào thẩm nghĩ cứ phòng thủ như vậy cũng chẳng phải là cách Thường nói là bắt giặc phải bắt vua trước Nhưng con bọ cạp này đều do sư tỷ nàng ta điều khiển Như vậy phải nghĩ cách chế ngựa được sư tỷ nàng ta thì mới được Nghĩ rồi bạch tế bào dơ doi dọa quỷ lên Lại thấy hai tay đã chuyển sang màu xanh đậm thẩm nghĩ Chết mẹ không được rồi Bản thân chúng độc như thế này Không biết lúc nào sẽ phát tác Hơn nữa con bụ sư tỉ của nàng ta lại là cao thủ luyện độc Ta cứ xông lên như vậy Thì không chừng là bị trúng độc lúc nào không hay À đúng rồi Ta không phải còn biết một thuật thức mời thần triệu quỷ hay sao Cây vùng đất này thì vừa đúng lúc là nhiều xác chết treo lủng lẳng như vậy Hay chi bằng ta mời quỷ nhập xác Để xác đi bắt sư tỷ của nàng ta Như vậy thì không cần ta phải đích thân ra tay nữa Cũng chẳng sợ trúng độc nữa Bạch Thế Bảo nghĩ tới đây Đột nhiên bên tai vang lên lời cảnh báo lúc trước của Mao Tiểu Phương Là vị đạo trưởng này thuật triệu quỷ Đại hung chi pháp Chưa có đạo hạnh thì đừng có thử lại Âm quỷ không dễ khống chế Nếu phạm vào xung khắc E rằng sẽ tổn hại dương thọ Bạch Thế Bảo lắc lắc đầu Giọng nói đến bên tai lúc này mới biến mất Nói Cháy nhà mới cởi quần ra thầy rầm Lúc này là lúc nào rồi mà còn quan tâm nhiều như vậy Bạch Thế Bảo vội vàng tới trong ngược lấy ra bùa Rồi vẽ ngay tại chỗ một lá thịnh quỷ phù Ngồi xếp bằng xuống hai tay kết ấn miệng lại niệm Thịnh quỷ lệnh một lần nữa nói Thiên địa tự nhiên đạo pháp tự chân Ta từ thiên linh thỉnh cầu Càn la kiếp quỷ tà sát Ngũ nhạc âm quỷ phụ mệnh Tam hồn vĩnh kiều Phá vô thường khinh giả tốc tốc đến giúp Ngay trong nháy mắt thì gió sấm nổi lên Gió mạnh gào thét xuyên qua những ngôi mộ đơn độc Đè cỏ dại cúi dạp xuống. Thổi những cái xác chết treo trên cây lắc lư. Phía tây bắc lúc này mơ hồ có bóng người bay tới. Bạch Thế Bảo liền la nhai lá liễu rồi bôi lên mắt. Nhìn rõ hơn một chút nhưng vẫn là một màu xanh. Hả? Chết rồi. Vậy mà lại là triệu hồi quỷ sai đến ư? Bạch Thế Bảo thấy một quỷ sai dùng siềng xích trói ba hồn ma cầm cờ dẫn hồn bay lượt. Trong trước mắt đã đến trước mặt của Bạch Thế Bảo. Ba hồn ma mà này thì đều không mặc áo liệm. hai tay đều bị xiềng xích nặng để khóa lại, đi theo sau quỷ sai cúi đầu im lặng không nói. Tên quỷ sai kia lên tiếng trước. Mấy người này đều là người mới chết cả, ta đang áp giải xuống âm phủ báo cáo. Thấy ngươi thì tỉnh, quỷ lại nên vội vàng chạy tới, không biết chuyện gì thế. À, răng cấp cứu, răng hộ cấp cứu. Ở bất đắc dĩ mới chuyển thuật pháp thôi. mời quỷ huynh giúp đỡ, sau này nhất định sẽ báo đáp. Bạch Tế Bảo chắp tay mà nói. Cái này mà là... Quỷ sai sau đó quay đầu nhìn Lam Tâm Nhi và Linh Giao đang đấu pháp, lộ vẻ khó xử nói. Ờ nhưng mà cái việc áp giải xuống âm phủ có hạn chế thời gian. Nếu muộn ta sẽ bị trách phạt. Ờ, thông cảm nhé. Bạch Tế Bảo ngay vậy thì trong lời này liền có triển vọng. Liền ghé sát tay quỷ sai nhỏ rậm mà nói. Ờ, ta có mở một tài khoản 50 triệu lượng ở âm phủ rồi. Nếu quỷ sai bằng hiếu... giãy tay giúp đỡ ta, số bạc này cứ lấy hết, Coi thủ lao. Yên tâm đi, chỉ cần cho âm quỷ nhập vào xác chết, khống chế nữ nhân kia là được mà. Thì ra Thần Quỷ Lệnh này và Mượn Quỷ Nhập Xác mà Trương Mù đã từng sử dụng là hoàn toàn hai đường lối khác nhau. Cái sau là triệu hồi âm quỷ hung ác đã ghi danh ở âm phủ, phải cần có thân xác âm niên, âm nguyệt âm thì mới làm vật trung gian nhập xác. Nói cách khác là mượn quỷ từ tay Quan Âm phủ. Cái loại pháp thuật này cần có đạo hạnh cho nên Trương mù mới nói ông ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu hồi được 5 con mà thôi. Còn cái thuật thức mà Bạch Thế Bảo thi triển, triệu hồi đều là những hồn ma vất vưởng quanh đây âm phủ không ghi chép vào sổ sách, cứ lang thang khắp nơi. Thấy có người nào trả tiền là chạy đến ra sức cho nên lần trước Bạch Thế Bảo có thể triệu hồi nhiều hồn ma như vậy. Còn về phần tên quỷ sai này cũng là muốn kiếm chắc một chút ở dọc đường đi. Bèn dẫn theo mấy hồn ma vất vườn mới bắt được đến chợ giúp Khó đấy Ngươi phải viết tờ giấy cho ta Đến âm phủ ta mới có thể dựa vào giấy mà lấy bạc ra được Quỷ sai nói như vậy thì rõ ràng đã đồng ý vụ làm ăn này rồi Bạch tế bào lấy ra một tờ giấy vàng rồi cắn ngón trò In dấu tay lên giấy vàng rồi đưa cho quỷ sai nói À trên cây kia thì treo toàn xác chết đó Cứ tùy tiện tìm mấy cái nhập vào Giúp ta khống chế con quỷ cái kia là được Quỷ gia nhận lấy ngân phiếu sau đó cất vào ngực rồi mở siêng xích ở trên người ba âm quỷ gia chỉ vào ba đầu hồn ma này mà nói Ngươi vào nhập cái đó còn hai người các ngươi nhập vào cái xác kìa làm xong việc mau chóng quay lại đừng làm khó tào đó nhanh lên Mấy hồn ma này không dám không nghe theo liền bay lượn theo âm phong chạy về phía xác trước trên cây Lại nói vào lúc này thì Linh Giao và Lam Tâm Nhi đang dốc hết sức đấu cổ. Không ai để đến Bạch Thế Bảo đang triệu quỷ. đương nhiên là bọn họ cũng không nhìn thấy hồn ma rồi. Lúc này chỉ nghe Lam Tâm Nhi hét lớn. Sư tỉ, sao ngươi không quay đầu lại nhìn xem sao? À, ngươi muốn lừa ta ư? Linh Giao cười nhạt không thèm quay đầu lại. Lúc này ngay tại phía sau Linh Giao có một bức tường kiến khổng lồ do hàng vạn con kiến tạo thành. Dày đặc bò lúc nhúc trên đó vô cùng kinh người Lam Tâm Nhi cười cười mà nói Dư tỉ nghệ nếm thử Thiên trùng đại táng của ta xem sao Hứng? Thiên trùng đại táng Trong lúc mà linh dao vẫn còn đang do dự Thì bức tường kiến kia đã ẩm ầm sụp đổ Vô số kiến rơi xuống như thác lũ chôn vùi linh dao ở bên trong Có vẻ như là 50 triệu lượng tiền âm phủ Của bạch thế bảo tiêu có phải hơi oan uổng thì phải Bởi vì ba hồn ma bên kia vẫn còn chưa kịp nhập xác thì Lam Tâm Nhi bên này đã dùng kiến vùi lấp linh dao. Linh dao vừa ngã xuống, thì bầy bọ cạp như là mất kiểm soát. Trong nháy mắt mất phương hướng, đuôi vảnh lên với ngòi độc đỏ sẫm đã tích tụ sẵn, không có chỗ nào để chút giận. Sờ thấy con bọ cạp nào bên cạnh là đâm ngòi độc vào, tiêm nọc độc ra mới đầy hả dạ. Thế là bầy bọ cạp như phát điên vậy, tàn sát lẫn nhau, trong chớp mắt đã rối loạn đội hình. Này, chế ngự là được rồi. Đừng có giết chết ả ta. Chúng ta còn đang trúng độc của ả ta đó. Bạch Thế Bảo thấy Lam Tâm Nhi đứng dậy, thu kiến chúa vào tay. Lũ kiến bò xuống khỏi người của nàng ta, bảo vệ nàng ta dưới đất. Rồi những con bọ cạp đang hỗn chiến ra ngoài, dọn ra một con đường cho Lam Tâm Nhi đi. Lam Tâm Nhi chậm rãi đi đến bên đống kiến, dùng màu ngón tay cho kiến chúa ăn. Tâm ý tương thông với nó, sau đó vung tay lên. Kiến dày đặc bò xuống khỏi người của Linh Giao. tập hợp lại với lũ vây quanh Lam Tâm Nhi. Lam Tâm Nhi nhìn Sư Tỷ sắc mặt trắng bệch nằm trên đất, đã ngất đi cười mà nói: "Bình bất yếm chá, Sư Tỷ ngươi sơ suất quá rồi đó." Nghĩ nghĩ một lúc rồi thầm nói: "Bây giờ giết ngươi chẳng phải đáng tiếc sao? Cho ngươi ăn trùng cổ của ta, sau này làm trâu ngựa cho ta, nghe theo sự sai khiến của ta, làm nô tỳ cho ta chẳng phải sang quái hơn sao?" Sau đó dùng tay ấn nhạy lên bụng con kiến chúa Từ trong bụng kiến chúa ép ra một quả trứng trùng trong suốt Rồi cạnh miệng linh dao ra, nhét quả trứng đó vào trong miệng Bịch bịch bịch, ba tiếng vật nặng rơi xuống đất Lam tâm nhi giật mình vội vàng quay đầu lại nhìn Thì thấy ba cái xác chết trên cây rơi xuống đất vùng vẫy cử động Bạch thế bảo ở đằng xa vội vàng hét lớn Ờ, bọn họ là âm quỷ nhập xác mà ta mượn đó vô định tới giúp ngươi, xem ra giờ không cần dục đến rồi Ây trà, chỉ ra vừa rồi hắn ta đang triệu quỷ ư Lam Tâm Nhi lục tìm bên hâm của sư tì Lấy ra một gói bột màu vàng đưa lên mũi người có mùi cỏ xanh Trong lòng đoán có khi nào đây là thuốc giải không Tuy nhiên không thể sơ xuất được Lỡ như là không phải thuốc giải mà lại trúng độc cúi đầu suy nghĩ một chút, hét lớn với bạch tế bào Này, ta tìm được một gói bột màu vàng Nhưng không biết có phải thuốc giải độc hay không Người gọi xác chết của người đến thử độc xem sao Bạch Thế Bảo thầm nghĩ cách này hay đấy Dù sao xác chết thì cũng đã chết rồi Dùng thân sát thử xem cũng chẳng sao Cho dù có chúng độc đi nữa Hồn ma có thể thoát xác ra Cũng không làm hại đến hồn phách của họ Đương nhiên là quyền khống chế ba hồn này Nằm ở trong tay tên quỷ sai kia Bạch Thế Bảo liền chắp tay Nói với cả tên quỷ sai à, Làm phiền ngài lên tiếng một chút Để bọn họ đến thử độc Tìm thuốc giải giúp ta Quỷ sai gật đầu Dùng cờ dẫn hồn chỉ về phía của Lam Tâm Nhi nói Ê Ba ông quỷ nhập vào sắc chết Khoác áo khoác vỏ cây đi về phía Lam Tâm Nhi Bạch Thế Bảo nhìn nhú mày thầm nghĩ Mấy cái xác này sắp thối thành buồn rồi Đi đường lộn cả xương thịt Thì làm sao mà đánh nhau được Đúng là 50 triệu lượng này tiêu oan uổng quá đi mất Trong nháy mắt thì ba cái xác Đã đi đến bên cạnh của Lam Tâm Nhi Đứng thẳng đơ Lam Tam Nhi dùng cánh cây khiếu ba con bọ cạp, đặt lên mỗi xác chết một con. Bọ cạp ngửi thấy mùi thịt, Nên dùng ngòi độc sắc nhọn đâm vào, tiêm hết nọc độc vào bên trong xác. Trong nháy mắt chỗ bị đốt sưng đỏ lên rồi chuyển sang màu đen. Bọ cạp dùng hai cái kìm gặm thịt xác chết. Lam Tâm Nhi thấy sau khi mà ba xác chết trúng độc bọ cạp, chuyển sang màu giống hệt như là trên cánh tay của mình. Trong lòng đoán mình và bạch tế bào chúng cũng là chắc loại độc bọ cạp này. Liên rắc một bột màu vàng lên hai cái xác chết Giữ lại một cái để dự phòng Mà giải độc thì cần có thời gian Lúc này thì linh dao đã ngất đi Không còn là mối đe dọa gì nữa Bạch Thế Bào thấy quỷ sai bên cạnh cầm cờ dẫn hồn Dùng cờ dẫn hồn để khống chế âm quỷ Oai phong lẫm điệt quá Thầm nghĩ nếu kết giao với cái tên quỷ sai này Sau này gặp chuyện nguy cấp Thì không chỉ có người giúp đỡ Mà ở dưới âm phủ cũng có người quen biết chiếu cố Liền chắp tay hỏi Ờ dám hỏi quỷ sai tôn tính đại danh là gì Sau này sẽ đốt tiền vàng mã hộ tả Quỷ sai nghe thấy có tiền Nháy mắt cười tuê kề tuét mà nói À tiểu nhân họ hứa thôi Tên là Phúc Là một quỷ sai dưới chướng của Thôi Phán Quan Phụ trách sổ sinh tờ ấy mà Bạch Thế Bảo nghe hắn ta nói rõ ràng tên họ Lại còn nói rõ chức vụ Thầm nghĩ tên quỷ sai này có thể kết giao được Bèn giả vờ tò mò mà hỏi À, không biết quỷ sai đại ca đầy mất bao lâu rồi Nói chuyện với cả âm quỷ thì chữ chết rất là kiêng kỵ Cho nên Bạch Thế Bảo vắt đóc suy nghĩ Mới tìm ra được một từ là từ mất à, Ta mất 8 năm tròn rồi Quỷ sai hứa phúc lại không hề kiêng kè Bạch Thế Bảo hơi tiếc nuối gật đầu lại hỏi tiếp à, Xin hỏi không biết vì sao hứa đại ca mất vậy Quỷ sai cũng chẳng kiêng rẻ gì Đã nhận tiền của Bạch Thế Bảo nên đều nói thật Ôi trời, nhắc lại Cáng tức chết ta Ta vốn là quan văn giới trướng của Lý Lập Đảm nhiệm chức phó ý du mục thịnh kinh Mỗi ngày vụ trách điểm binh luyện tập Cũng nhàn hạ thôi Nhưng ai ngờ sau đó thì loạn bạch liên Khắp nơi triều binh thảo phạt Lý Lập nhân cội này Cho cháu ngoại mình vào làm quan đẩy ta ra ngoài Sợ ta gây sự Tìm người đốt nhà của ta Ta tức quá uống rượu say Nửa đêm cầm đau giết chết hai chú cháu nhà hắn Sau đó bị bắt vào ngục phán chém đầu Bạch Thế Bảo che lời mà nói À, thì ra cũng là một võ thương nóng tính Sau khi mà chết à, Bị quỷ sai áp giải xuống âm phủ Ta lên liên tục kêu oan Phạt ác ti thấy ta kêu oan như vậy Bèn triệu thôi phán quan đến thương nghệ Sau đó thôi phán quan thấy ta có chút võ nghệ Giao cho ta nhân ti thuộc lục bộ hình ti chỉ ghi, uh, chú bốn chữ là lưu lại âm phù sai khiến ta liền trở thành quỷ sai phụ trách câu hồn áp giải đó. Bạch Thế Bảo vậy thở dài nói: Tổ tiên dòng họ Bạch của ta thì cũng lập được. Bạch Thế Bảo vậy thở dài mà nói: Tổ tiên dòng họ Bạch lập công được phong làm thân quân hiệu úy, đến đời ta lại sa sút đến mức mất cả danh hiệu. Quỷ sai hứa phúc ngẩn người, Nhìn Bạch Thế Bảo hỏi Nói vậy là Ngươi là người của bát kỳ sao à, Ngài nhìn bộ dạng của ta như thế này Trông còn giống người bát kỳ sao Bạch Thế Bảo phủi phủi đất trên người Bạch Thế Bảo lại hỏi Mà thôi phán quan có ơn chi ngộ Với cả hứa đại ca Đối xử rất tốt với ngươi Sao hứa đại ca không cầu xin ông ấy cho đầu thai làm người chỉ ta câu hồn áp giải 8 năm nay Chuyện nhân gian xem đã nhạt rồi Cho dù có hồi dương đi nữa Đến khi dương thọ hết Chẳng phải vẫn quay về âm phủ hay sao Hà tất phải làm thêm một lần nữa chứ Bạch tế bào thầm nghĩ Đời người cũng chỉ có vậy Sinh không mang đến Chết không mang đi chi bằng làm quỷ sai cho sàng khoái Bản thân thì cũng từng đến thành đô với sư phổ Làm quan ở đó thì vẫn hơn là chịu khổ ở đây À Ta nghe nói âm phủ cũng giống như là dương gian vậy Chức quan cũng có phẩm cấp Không biết hứa đại ca là quan phẩm cấp mấy Bạch Thế Bảo định kết nghĩa huynh đệ với tên quỷ sai này Khi rốt hồn cũng có người chiếu cố Chỉ là không biết quyền lực quán ta lớn đến đâu Gặp chuyện có thể nói đỡ cho mình ở âm phủ hay không Quỷ sai cười cười mà nói Ờ Trong âm phủ không phân phẩm cấp Chỉ phân hình ti thôi Hình ti là gì Bạch Thế Bảo truy hỏi Thì quỷ vương Thục lục án hình ti Dưới đó là thiết lập lục bộ hình ti à, Quản lý thiên ti, địa ti, minh ti, thần ti, nhân ti, quỷ ti Còn có thưởng thiện ti, phạt ác ti, cha xét ti và thôi phán quan là tứ đại âm phán dây nữa là nhật dạ tuần du thần Hắc bạch vô thường, thập đại âm xoái Cuối cùng là 76 ti quỷ sai của địa ngục phán quan Quỷ sai lớn nhỏ các quản việc của mình, luận công ban thưởng nên gọi là hình ti Ờ, hiểu rồi Bạch Thế bảo ngay mà mơ hồ Thầm nghĩ cũng mặc kệ chức quan có mấy phẩm cấp Có một người anh em làm quan ở âm phủ Thì cũng không uổng công làm người xuất hồn Sau này có khó khăn gì cũng có thể nhờ vào Liền chắp tay mà nói Ờ, ta thấy hứa đại ca sảng quái hào sảng Muốn cùng ngươi thắp hương thế trời Bài kiến huynh đệ Không biết hứa đại ca thấy thế nào Hứa Phúc thì nào ngờ có người muốn kết nghĩa huynh đệ với cả quỷ Thầm nghĩa kết nghĩa với người anh em này Sau này thiếu tiền ở âm phổ Cũng có người đốt tiền giấy vàng mã cho Liền cười cười mà nói Ở nói thật thì Tả dương gian cũng chẳng có người thân nào Có thêm một người anh em tốt Có thể giúp đỡ lẫn nhau Làm gì còn gì sướng hơn nữa Bạch Thế Bảo mừng rỡ Lấy giấy vàng hương lên ra định làm lễ bái Lại bị hứa phúc ngăn lại nói Gặp quỷ kết bái đồng sinh cộng tử Người sẽ bị giảm thọ đó Thôi chi bằng bỏ qua phiền phức này chúng ta trao đổi tín vật coi như là kết bái đi. Bạch Thế Bảo nghe vậy thấy cách này rất hay. Dương thọ của mình chỉ còn 1 năm, kết bái với hắn ta lại giảm thọ, chẳng phải thành hai em nhà ma hay sao. Bạch Thế Bảo lục lọi tìm trong túi. Ngoài giấy phàng bùa chú cùng với cả sách cũ không còn gì khác. Mèn viết tên mình lên một tờ giấy vàng đưa cho Hứa Phúc nói: "Ở ngại quá, cũng không có vật gì khác. Tờ giấy vàng này coi như là tín vật vậy." Hứa Phúc nhận lấy cất vào ngực Từ bên hông tháo số một miếng đồng xu đeo cổ xuống Đưa cho Bạch Tế Bảo nói Huynh đệ nếu có việc cần tìm Cứ tới tìm ta Thổi ba hơi vào lỗ đồng xu là được Bạch Tế Bảo nhận lấy miếng đồng xu đeo cổ này vui mừng khôn xiết Cầm trên tay yêu thích chẳng buông Này, thuốc này không đúng rồi Đột nhiên Lam Tâm Nhi ở đằng xa hét lớn một tiếng Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn. Thấy xác chết được bôi bột màu vàng kia thì như là đang bốc cháy, bốc khói đen mù mịt, da thịt bị bột màu vàng ăn mòn đang bị tiêu hủy. Hai âm quỷ ở trong xác chết không chịu đựng được, bịch một tiếng chui ra. Thân xác lập mềm nhũn, ngã xuống đất, trong nháy mắt đã bị ăn mòn hết, biến thành một bãi bùn thịt. Quỷ giai Hứa Phúc sợ làm hại đến hồn ma thì khó ăn nói, liền vung cờ dẫn hồn Triệu Hồi hai hồn ma kia về bên cạnh, chỉ còn lại một hồn ma nhập vào xác Bài thế bào đang định chạy tới xem sao thì lại thấy sau lưng của Nam Tâm Nhi đột nhiên có một người lướt qua người này thì tóc thai rũ rượi sắc mặt trắng bạch vòng cổ bằng bạc trên cổ lấp lánh chu môi phun ra nhổ một quả chứng kiến xuống đất đưa tay nằm lấy vạt áo đột nhiên xé mạnh kéo áo ngoài ra lộ ra thân trên trần trụi bóng loáng trên người dán đầy bù chú màu vàng cười cười mà nói sư muộ đang tìm thuốc xài sao Bạch Thế Bảo thì đã từng thấy đánh nhau Quanh năm bài sạp cờ bạc ở gần cổng thành phía đông Mấy tên cờ bạc bịp thường xuyên đánh nhau gây sự Sắn tay áo lên đánh nhau thì cởi trần Chuyện đánh nhau đầu rơi máu chảy cũng thường thấy Cũng có kẻ nóng máu rút dao ra Nhưng mà nói đến chuyện nữ nhân đánh nhau mà tự mình cởi quần áo trước Thì Bạch Thế Bảo vẫn là đần đầu tiên nhìn thấy Xem ra là nóng đầy thật rồi Lâm Tâm Nhi cũng đứng ngay ra đó Thầm nghĩ rõ ràng lúc này ả ta đã ngất đi Lại còn bị ta choăn trùng cổ Sao có thể bình an vô sự đứng ở đây được Lại nhìn sư tỉ linh dao trên người rắn đầy bùa chú kỳ quái Căn bản không phải là pháp môn của cổ thuật miêu cương Không khỏi thầm cảm thấy kỳ lạ Linh dao từ trên người gỡ xuống một lá bùa Đưa ra trước mặt của Lam Tâm Nhi nói Lam dơ muội nhìn xem trên này vẽ cái gì Lam Tâm Nhi nhìn lá bùa vẽ ngoằn nghèo toàn chữ nòng nọc Nhưng không hiểu ý nghĩa lắm Chỉ là l nước mắt qua nhìn Nam Tâm Nhi đột nhiên cảm thấy người run lên như là bị lá bùa kia hút mất một thứ gì đó lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa l đảo đứng không vững lại nhìn chữ nòng nọc màu đỏ máu ở trên lá bùa vậy mà đang từ từ di chuyển cuối cùng hiện ra một chữ chiến giấy Nam Tâm nhi kinh ngạc mà nói sinh thần bát tự của ta sao sau lại Linh dao nhặt một cọc cỏ dưới đất dùng lá bùa bọc lại nắm trong lòng bàn tay Dùng kim bạc lúc nãy đâm vào ngón tay châm nhẹ lên lá bùa Lam Tâm Nhi đột nhiên cảm thấy bụng của mình Giống như là bị người ta đâm một nhát dao vậy Lập tức quỷ xuống đất ôm bụng đau đớn không thôi Bạch Thế Bảo thấy Lam Tâm Nhi quỷ sụp xuống đất trong lòng hoàng hốt Vội vàng cầm lấy roi dọ quỷ Chạy đến chắn trước mặt của Linh dao bảo vệ Lam Tâm Nhi ở đằng sau Ôi đau quá đau chết đi mất Đau chết đi mất đi thôi Lam Tâm Nhi nằm sấp trên đất đầu đỉnh mồ hôi toát lại. Bạch Thế Bảo thấy trên bộ của Lam Tâm Nhi thì không có chút máu nào. Không biết là ấy bị vị sư tỷ thi triển thuật pháp gì. Nhìn lá bùa trên người của Linh Dao có chút quen mắt, hình như là đã từng thấy ở đâu đó. Linh Giao liêm liếm môi cười cười mà nói: "Sư muội đã từng nghe nói đến dáng đầu chưa?" "Dáng đầu sao?" Lam Tâm Nhi hỏi. "Dáng đầu." Bạch Thế Bảo cũng kinh ngạc mà nói. Khó trách Bạch Thế Bảo thấy lá bùa kia quen mắt. Đây chẳng phải là lá bùa trên người xác sống ở trong nhà Tử Tư Lệnh hay sao? Lại nghe Linh Giao nói hay chữ giáng đầu, khiến cho Bạch Thế Bảo giật mình. Lúc trước thì Trương Mộ đã từng nói, ở vùng Đông Nam có một loại vu thuật gọi là giáng đầu. Lúc đó trong cơ thể xác sống kia chính là bị thi triển thuật giáng đầu. Lam Tâm Nhi lúc này ôm bụng hỏi, "Sao ngươi, sao ngươi lại biết thuật giáng đầu?" Thuật giáng đầu này vốn là bí thuật của một phái cổ thuật Sao ta lại không biết chứ Thuật giáng đầu chính là dùng Cổ trùng hoặc là cổ dược Đặc chế làm vật dẫn Sau đó thi pháp lấy sinh thần bát tự của người khác Là có thể điều khiển sống chết của người ta So với việc Cho ăn cổ để mà không chế người Thì thuật này hiển nhiên lợi hại hơn rất nhiều đó Còn hổ ly tinh Chắc người lại dùng sắc đẹp mê hoặc ai đó Học đến thuật bẩn thỉu này chứ gì Lam Tâm Nhi phỉ nhổ mắng Ái trà còn cứng miệng được Linh dao tức giận Dùng kim bạc đâm mạnh vào lá bùa Ở phía bên này thì lập tức nghe thấy Lam Tâm Nhi hét thảm một tiếng Giống như là bị đâm thêm một nhát dao vào ngực Quẹ một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi Ngã vật xuống đất ngất xỉu đi Bạch thế bảo thấy Lam Tâm Nhi ngất xỉu Có chút hoàng sợ Thầm nghĩ bản thân đã che chắn trước người Lam Tâm Nhi Cũng không thể ngăn cản được thuật pháp của Linh dao Hóa ra lá bùa trên tay của Linh Giao kia Thì đã thông với cả Lam Tâm Nhi Muốn phá giải thuật pháp này Thì phải phá hủy lá bùa kia trước Tình hình nguy cấp không kịp nghĩ nhiều Một mặt vung roi dọ quỷ Quất tới tấp về phía của Linh Giao Một mặt thì gọi với cả quỷ say hứa phúc Ờ hứa đại ca Mau gọi hồn ma đến giúp ta với Hứa phúc ở đằng xa nghe thấy Liền vung cờ dẫn hồn chỉ vào hai hồn ma bên cạnh Nhập vào xác chết Điều khiển ba xác chết đến giúp bạch tế bào Linh dao lại không hề rối loạn Từng bước đùi lại Né hết roi của bạch thế bào Thấy bạch thế bào triệu hồi ba sát chết đến chợ giúp Liền ngậm ngón tay huyết một tiếng sáo Trong nháy mắt đã có vô số con rắn độc Ngoe quẩy đuôi bỏ tới Hả? Đây chẳng phải là lũ rắn độc Ở đống rắn lúc trước sao? Thì ra là do ả ta Đã bẩy đông rắn này ở đó để chặn được Bạch thế bào vừa nhìn thấy rắn đã sợ vỡ cả mật Gào lên với cả quỷ say hứa phúc Hứa đại ca, mau bảo ba xác chết kia chặt đũ rắn độc lại. Hứa Phúc nghe thấy điều khiển ba xác chết, rụ rỗ bầy rắn độc. Phải biết rằng để tôi luyện sự hung dữ của bầy rắn độc này, linh dao thường ngày đều bỏ đói chúng, khiến chúng tàn sát lẫn nhau. Rắn lớn ăn rắn bé, rắn hung dữ nuốt rắn hiền lành. Nhưng con rắn sống sót đều vô cùng hung dữ. Thè lưỡi, người thấy cái mùi thịt thối, liền còn lấy ba xác chết. trong nháy mắt thì ba xác chết đã bị rắn độc bỏ kín người, cuốn chặt lấy không thể di chuyển được. Bạch Thế Bảo thấy ba xác chết đã dụ dỗ bầy rắn độc thành công, chỉ nói một câu: "Ba vị lão kha vất vả rồi." Bên này thì chỉ còn lại một mình hắn và Linh Dao đối đầu. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ lúc trước Trương Mộ nói thuật hạ dáng này được chia làm dược dáng và phi dáng. Dược dáng là tự chế thuốc để cho người ta ăn. Phàm là người chúng dược dáng thì trong cơ thể nhất định là có độc. Dùng kim bạc châm máu thử là biết ngay Nhưng Lam Tâm Nhi thì không hề ăn phải thứ gì của ta Chỉ bị vẽ sinh thần bắt tự lên lá bùa Chẳng lẽ đây là một loại pháp thuật um, phi dáng sao Chẳng lẽ sư thể của ta có quan hệ với cả loại vu sư mổ sát lấy thai sao Linh Giao nháy mắt cười cười với bạch tế bào Lam sơ mụi ta từ khi nào tìm được người làm chủ vậy nhỉ Cầm móng lại Thiên đạo tuần hoàn, muốn phái các việt. Nhưng ta thì không thể chấp nhận cái người làm trái đạo, trùng vu thuật hại người như ngươi. Đây là câu nói lúc trước của Trương Mộ, Bạch Thế Bảo thêm ý của mình vào rồi mượn dùng. Linh Dao hử lạnh một tiếng thầm nghĩ, súng bắn chim đầu đàn, ngươi muốn chết thì đừng trách ta đó. Nghĩ rồi lại gỡ một lá bùa trên người xuống, đưa ra trước mặt Bạch Thế Bảo cười cười mà nói, ngươi nhìn thử xem trên lá bùa này viết gì. Câu này quả là vô cùng kích thích. Bạch Thế Bảo cũng là người tò mò. Vừa, em à, vừa nghe ả ta nói vậy thì không nhịn được mà lướt mắt nhìn lên. Bạch Thế Bảo thấy ở trên đó thì vẽ ngoằn nghèo như là nòng nọc đang bò bè nói. Cái thứ bùa chú quỷ quái gì thế này? Bùa chú quỷ quái? Linh Giao thấy Bạch Thế Bảo không có phản ứng. liền cầm lấy lá bùa nhìn. Chưa viết ở trên lá bùa máu chảy không ngừng. Không những là hiện ra chữ... Không những không hiện ra chữ mà ngay cả Chữ chú ở trên lá mùa cũng biến dạng Quái nhỉ Sao lại không hiện ra sinh thần bát tự của anh ta chứ Linh Giao thầm kinh ngạc Thì ra là Linh Giao đang thi triển một loại thuật pháp vô thuật phi dáng Tên là nhiếp hồn dáng Các luyện chế nhiếp hồn dáng này vô cùng tàn nhẫn Lấy máu từ tim thai nhi Rồi trộn với cả thịt nguyễn của cổ trùng Làm thành mực máu thịt Dùng cành cây khô trên mộ làm bút viết bổ chú trên lá mùa. Khi mà thi pháp chỉ cần cho người ta nhìn một cái thì chú sẽ nhập tâm ghi nhớ sinh thần bát tự, sau đó sẽ niệm chú gia trì, khống chế thân thể người đó, khiến cho người ta nghe lời răm Máu tim thai nhi là tinh huyết âm dương của con người. Cành cây khô ở trên mộ cũng là không dễ tìm. Đây là vật âm dương mượn cái chết để hồi sinh. Hai thứ này đều là vật tụ hợp âm dương sống chết. Lại còn thêm việc dùng thịt nhuyễn của cổ trùng làm thuốc dẫn. Là có thể thi triển pháp thuật khống chế Thế nhưng mà cái thuật nhiếp hồn dáng của Linh Giao Thì lại không hề linh nghiệm với Bạch Tế Bảo À ta đâu có biết được Lúc trước thì Trương Mù vì muốn cho ông quỷ nhập sắc Bạch Tế Bảo Thì đã thay đổi sinh thần bát tự quán Cho nên là cái lá bùa này không thể hiện ra sinh thần bát tự của Bạch Tế Bảo được à, à ta không làm gì được ta sao Bạch Tế Bảo thấy Linh Giao nhìn lá bùa với vẻ mặt đầy kinh ngạc Thẩm nghĩ sư phụ vô tình đã thay đổi sinh thần bát tự cho ta, vậy mà đã phá giải được vu thuật của ta ở đây. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ta mà. Bạch phía Bảo đang định cắn ngón tay giữa, bôi máu dương của mình lên roi rọ quỷ để thu phục linh giao một phen, thì lại ngay thấy quỷ sai hứa phúc ở phía sau hét lớn. "Này, huynh ơi, ta sắp không thể chịu nổi nữa rồi." Chỉ thấy ba cái xác chết kia đã bị bảy rắn quấn chặt, để dưới đống rắn. Thân xác đã bị rắn độc cắn đến biến dạng Ba hồn ma ở trong ba xác chết không thể chịu được nỗi đau Bị trăm con rắn cắn nuốt Sống không bằng chết này Ờ, ba cái xác này thối rồi à, Huynh mau bảo ba người bọn họ ra ngoài Nhập vào xác khác đi à, Nhưng mà tam hồn kiệt quệ Không thể nhập xác được nữa rồi Ngơ phúc hét lớn Cố lên hứa đại ca Đợi ta nhanh chóng giải quyết xong Phá giải vui thuật của ta đã Cây roi dọ quỷ này rất lợi hại, là pháp khí duy nhất của Trương mù để lại. Bạch tế bào sử dụng đã thành thạo liền cắn ngón giữa bôi lên roi dọ quỷ. Vung roi tạo ra một tiếng động như sấm xét, tay dồn lực vung roi dọ quỷ quất về phía của Linh Giao. Linh Giao thì lúc này đang mải mê suy nghĩ tại sao lá bùa không linh nghiệm, thì đột nhiên nghe thấy tiếng sấm xét. Lúc hoàn hồn thì roi đã đến trước mặt, không kịp tránh né. vội vàng đưa hai tay lên theo bản năng, định túm lấy đuôi roi nhưng lại tóm hụt. Pộp một tiếng Tiếng roi quất vào da thịt Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy roi dọa quỷ Tiếng roi quất vào da thịt Xuất hiện một bàn tay to lớn nắm chặt lấy roi dọa quỷ Bạch Thế Bảo biến sắc mặt Không biết từ lúc nào mà trước mặt của Linh Giao lại xuất hiện một người Chỉ dùng một tay đã tôm lấy roi dọa quỷ của Bạch Thế Bảo rồi Bạch Thế Bảo nhìn người này khoảng 50 tuổi Tóc bạc phơ phơ Chán rộng, mắt sâu, mũi to miệng rộng Mặc một chiếc áo vải rách dính đầy buồn đất Săn ống quần lên Chân không đi dày mà đi chân trần Trông giống một tên ăn mày Lại nhìn ở bên hông đeo một chiếc hổ lô cũ Còn trong hồ lô đựng thuốc gì Thì Bạch Thế Bảo chẳng biết Ngay tại lúc Bạch Thế Bảo đang kinh ngạc Nhìn người này Cảm thấy roi dọa ma ở trên tay đột nhiên Bị một lực mạnh giật lại roi lập tức tuột khỏi tay Bị bàn tay to lớn kia giật mạnh qua Chết rồi, roi dọa quỷ của ta Lại nói thì cái vị lão nhân tuổi chừng ngũ tuần này cầm roi rọ quỷ trong tay, không ngừng đánh giá, rồi đưa ngón tay sờ vết máu trên đó, đưa vào miệng nếm thử lẩm bẩm. Roi thì tốt đấy, chỉ tiếc là dính máu người. Nói xong lại lắc đầu nhìn Bạch Thế Bảo nói, đàn ông con trai dùng roi đánh phụ nữ, thật chẳng ra làm sao. Linh Dao ở phía sau thấy lão nhân này có chút quen mắt, nghĩ một hồi rồi đột nhiên mặt mày vui vẻ gọi to. Tề sư Thúc Hả? Tề sư thúc ư? Chết rồi, bọn họ quen nhau sao? Bạch Thế Bảo đứng bên cạnh kêu khổ không ngừng Vốn tưởng mình có chút phần thắng Ai ngờ lại nhảy ra một tề sư thúc Giờ mình đã mất pháp khí Đối phương lại có thêm người chân thân trợ giúp Chẳng phải đối phương là mang quân đến đánh Còn mình ở đây là đơn thương độc mã nằm vùng hay sao? Ồ, đây chẳng phải là đại đồ đệ của ma tổ... Lão ta quay đầu lại nhìn Thấy linh dao đang cởi trần lập tức đỏ mặt Vội vàng đưa tay che mắt mà nói Mặt mà, mà tổ sư ngươi dạy dỗ đồ đệ kiểu gì vậy Không biết mặc thêm áo vào sao Này này cái lão già chết tiệt kia Cứ thấy mặt phụ nữ là đỏ mặt sao Không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra một câu như vậy Khiến Bạch Thế Bảo ngẩn người Nhìn quanh Xung quanh ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai khác Lúc này thì Lam Tâm Nhi đang ngất xỉu trên đất, và quỷ sai Hứa Phúc và ba hồn ma kia thì không tính vào. Linh Dao nghe tiếng bèn vẫy chào lão đầu nói: "Thì ra Liễu sư mẫu cũng ở đây, con xin chào." "Đừng gọi ta là sư mẫu, ta không dám nhận đâu." Bạch Thế Bảo thầm nghĩ chẳng lẽ xung quanh đây còn có một hồn ma khác, là mình không nhìn thấy sao? Rụt rụt mắt, quay người nhìn một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của ai. Thầm cảm thấy kỳ lạ Thấy linh dao đang cuối người chào lão đầu Đoán rằng chẳng lẽ mắt mình bị nọc rắn ăn mòn Nên không thể phân biệt được nam nữ Lão đầu đưa tay ra khái eo Rồi lại có giọng nữ nhân nói Người mau xuống khỏi người ta đi Cũng ngươi nửa ngày Cô ta mỏi người như rồi Lão đầu lại đưa tay khái eo Rồi có giọng nữ nhân nói Này lão già Vì mâu khỏi người ta, cõng nửa ngày cổ ta mỏi nhừ rồi. Lão đầu cười hề hề ngửa đầu ra sau, nhường cho chỗ sống nửa người trên, một người nữa lại chui ra. Lão đầu thì vẫn giữ nguyên hình dáng, chỉ là thân hình thấp đi một nửa. Chiều cao chỉ còn hơn 3 thước, giống như một đứa trẻ. Người chui ra lại là một bà lão, mặt chất phẩn dài mà đánh phấn hồng, trên đầu cả một bông hoa đỏ, dáng người lại cao hơn lão đầu nửa cái đầu. Mặc một chiếc áo bông hoa sạc sỡ Nửa người dưới thì sắn quần lên để chân trần Bạch Thế Bảo nhìn mà kinh ngạc Vừa rồi thì không để đến đôi chân trần kia Thì ra là chân của bà lão này Lại nhìn chiếc áo vải thô mà lão đầu đang mặc Vạt áo dài thêm một thước rưỡi Hai người này giống như là đang diễn trò vậy Một người ở ngoài một người ở trong Lão đầu thì dùng vạt áo dài Trê nửa thân trên của bà lão Bề ngoài giống như một người Nhưng thực chất là hai người Bà lão chống hai chân trần đi quanh Linh Giao một vòng Liên tục lắc đầu bi môi nói Công nhận rằng ma tổ lão già dâm dê kia Lúc họp hành thì cứ nhìn chầm chầm vào ta Ăn nói tục tiểu Chẳng ra làm sao Dạy dỗ đổ đệ cũng chẳng ra cái gì Bạch Thế Bảo thấy Linh Giao nghe vậy sắc mặt hơi khó coi Nhưng vẫn cố gắng tươi cười không dám trở mặt Thầm nghĩ rằng hai người này chắc lai lịch bất phàm E rằng không phải nhân vật tầm thường Bạch Thế Bảo đâu có biết rằng hai lão già này chính là Hung Hỉ Song Lão, nổi tiếng với câu tử kinh khai kỳ môn độn, ngũ hành bắt quái thôi thần môn". Lão đầu tiên là Tề Liên Sơn, vì vẻ mặt hiền lành nên được gọi là Hỉ Hán. Còn bà lão là Liêu lão thái, vì lời nói cay nghiệt nên được gọi là Hung Bà. Hai người này tinh thông thiên địa nhân tam độn, hiểu rõ kinh khai hiu sinh thương đổ cảnh tử, bắt môn Nắm vững pháp thuật lục nghi Xem hiểu kiểu tinh kỳ cục Luyện thành ngũ long độn pháp Là một nhánh của thiên huyền đạo phái Tên là kỳ môn độ giáp Coi lại câu chuyện thì lúc này tề liên sơn Thấy liều lão thái cứ nhìn linh dao mãi không thôi bền quát Này bà mau dừng lại đi Xoay cho tôi một trống mặt rồi Liều lão thái nào nghe lời ông ta Vẫn nhìn chằm chằm vào Linh Sao nói chỉ ta là muốn xem cái ma tổ Lão già dâm dê kia thu nhận loại đồ đệ gì mà Người ta thu nhận đồ đệ gì Liên quan chỉ đến bà chứ Thì ta không có nhận đồ đệ Nhìn xem không được sao Liêu lão thái cãi nhau với cả tề Liên Sơn Thì ai bảo bà không thu nhận đồ đệ Thấy đồ của người khác là thèm thùa Này này Lão già chết tiệt ngươi dám cãi lại ta sao Thì ai bảo miệng lưỡi của bà độc ác quá Mắng chạy tám đồ đệ rồi Ai còn dám theo bà học nghệ nữa <cười> Đấy là do ông mèo lành không chịu đẻ con Dạy dỗ đồ đệ còn dấu nghề Ta không phải giấu nghề Mà kỳ môn đoạn thuật không giống với cả pháp môn khác Cương pháp tình yếu khó hiểu vô cùng Chúng ta ngộ ra nửa đời người Mới được coi là hiểu biết chút ít Mấy tên kia thì không kiên nhẫn Học được một đửa ngày đã bỏ chạy Làm sao ta phải chịu trách nhiệm chứ? Sao nội lại nói là ta giấu nghề chứ? Bạch Thế Bảo nhìn, đây là thế nào đây? Hai lão già này lời qua tiếng lại cách nhau. Thầm nghĩ hai người kỳ quái này tính tình không tốt, mình vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên nghe thấy quỷ say hứa phúc gọi. À, huynh đệ ơi, hồn ma sắp không chịu được được nữa rồi. Thôi, ta phải nhanh chóng thu hồi lại, kiểu làm hại đến ba hồn ma kia. Sau đó chỉ thấy hứa phúc lắc cờ dẫn hồn kéo ba hồn ma rời khỏi xác chết Để lại ba cái xác chết bị bầy dẫn độc tranh giành ăn thịt Ba hồn ma bay qua bên cạnh mọi người, mang theo một luồng gió âm phong Quái nhỉ? Sao tự nhiên lại nổi gió thì nhỉ? Cơn gió này có chút kỳ quái thì phải Hai lão già như nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngừng cãi nhau Hai người bấm ngón tay tính toán trượt hiểu ra, quay phát lại nhìn bạch thế bào Liều Lão Thái nhau mắt đánh giá Bạch Thế Bảo một lượt Tay vuốt cầm mà nói Tên nhóc này to gan thật Vậy mà dám chịu hồi quỷ ở đây <cười> Cũng chỉ là kẻ nghiệp dư thôi mà Tề lên Sơn đi tới cầm lấy roi dọa quỷ Đưa cho Liều Lão Thái xem nói tiếp Tên nhóc này không biết dùng máu chó, máu gà nào để phá sát Lại vui máu người lên roi Bạch Thế Bảo lúc này mới biết Máu người dùng để phá quỷ Mà roi dọa quỷ này dùng máu chó máu gà mới được Tề Liên Sơn ngẩn đầu lên hỏi Ngươi là đệ tử môn phái nào? Bạch Thế Bảo thầm nghĩ tuyệt đối không thể để lộ ra sơ hở trước mặt hai kẻ kỳ quái này Gây ra cái chuyện rắc rối thì khó mà giải quyết Chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền biện tiếp nói À, chữ đại thêm một nét ngang Tại hạ là đệ tử của thiên phái Hai lão giả nhìn nhau vẻ mặt hoang mang Rồi quay đầu lại hỏi Vậy tại sao lại đấu pháp ở đây Bạch Thế Bảo kể lại đầu đuôi câu chuyện Rồi chỉ vào Lam Tâm Nhi phía sau nói Hiện giờ thì nàng ấy đang trúng phải Phi dáng của sư tỉ Nếu không hoa nhanh chóng hóa giải Chỉ e rằng tính mạng khó giữ Nói xong Bạch Thế Bảo quay đầu lại định nhìn Lam Tâm Nhi Lại cảm thấy áo bị người ta kéo lại rồi Quay đầu nhìn Không biết từ lúc nào vạt áo đã bị một sợi dây bạc kéo lấy Đầu dây kia thì bị lão đầu Tề Liên Sơn nắm trong tay ê, ê, ê, Không cần ngươi phải ra tay đâu Để ta đi xem thử Tề Liên Sơn nói xong thì nháy mắt với cả Liêu Lão Thái Liêu Lão Thái lướt đi Trong nháy mắt đã đến bên cạnh của Lam Tâm Nhi Đỡ Lam Tâm Nhi dậy nhìn Thấy Lam Tâm Nhi mặt mày xanh sao môi tím tái Người lạnh ngất Thần chí đã không còn minh mẫn Xem ra đã ngất đi từ lâu Liêu Lão Thái lắc đầu với Tề Liên Sơn nói Lão giả chết tiệt ơi Cô nương này e rằng không xong rồi Mồm quạ đen đừng có nói bệnh Tề Liên Sơn tay run lên Thu hồi sợi dây bạc buộc vào vạt áo của Bạch Thế Bảo Rồi đi về phía của Lam Tâm Nhi Bạch Thế Bảo thầm nghĩ có hai lão giả ở đây Chắc là Linh Giao không dám ra tay Bền mặc kệ Linh Giao Cũng chạy theo Tề Liên Sơn thầm kêu lên Lam Tâm Nhi không thể cứ như thế mà chết được Nếu không chẳng phải những ngày qua mình vất vả uổng công sao Sau đó thì Tề Lên Sơn lật mí mắt của Lam Tâm Nhi lên xem Rồi bấm ngón tay tính toán kinh ngạc bà nói À, ah, cô nương này đã từng chết một lần rồi sao? Bạch Thế Bảo ngẩn cười Thầm nghĩ lão già này vậy mà có thể bấm ngón tay xem mạnh Nhìn thấu được tuổi thọ của người ta Tề Lên Sơn hỏi Liêu Lão Thái Này, cô nương này là tiểu đồ đệ của Ma Tổ Có cứu hồng khơ hay là không cứu đây? Lão già chết tiệt Ông đang thử ta đấy sao? Liều Lõ Thái trưởng mắt nhìn tề liên sơn rồi nói tiếp Tuy rằng ta và lão già dâm dê kia bất đồng quan điểm Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng người Ta sao có thể không quản được Bạch Thế Bảo ngay vậy mừng rỡ thầm nghĩ Đúng là trời không tuyệt đường người Lam Tâm Nhi đúng là không nên chết Đi đến đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ Làm sao chết được Sau đó Bạch Thế Bảo phát hiện ra Màu đen ở trên cánh tay đã lan đến ngược Thầm nghĩ độc này lan nhanh như vậy bè nói Ờ hai tiền bối ơi Chúng ta cũng đang trúng độc của sư tỷ của nàng ấy Bạch Tế Bảo nói xong quay đầu lại Thì không thấy bóng dáng của Linh Giao đâu nữa Lập tức kinh hãi nói Ui chết rồi, sư tỷ của ta chạy Thôi chết rồi, sư tỷ nàng ta chạy mất rồi Bạch Tế Bảo nhờ đến lá bùa đã nhập vào hồn phách của Lam Tâm Nhi Đã bị hắn dùng roi dọa quỷ đánh rơi xuống đất liền vội vàng chạy đến nhặt lên rồi đưa cho Tế Liên Sơn xem Tế Liên Sơn xem xong lá bùa, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm nói Đây chẳng phải là phi dáng vu thuật ở biên khôi ở vùng biên giới phía nam sao? Biên khôi sao? Bạch Tế bảo ngay cái tên này thì thấy kỳ quái Liêu Lão Thái hỏi Đồ đệ của Ma Tổ sao lại biết vưu thuật? Tế Liên Sơn lắc đầu Liêu Lão Thái nhìn Lam Tâm Nhi rồi hỏi Lão giả chết tiệt, chúng ta giờ đưa cô nương này về trấn Vũ Tây thì sao? Bà đưa cô ấy đi như vậy Thì ăn nói thế nào với cả ma tổ chứ Tề Liên Sơn tỏ vẻ khó xử Quan tâm đến lão già dâm dây kia làm gì Hắn ta mặc cội kệ đồ đệ tàn sát nhau Có tư cách gì làm sư phụ chứ Liêu lão Thái nghĩ rồi nói tiếp Chúng ta cứ đưa cô ấy về Trấn Vũ Tây Đợi đến lần hợp hành sau đó Do Mao Thiểu Phương làm chủ trì Chúng ta lại đưa cô ấy trở về Cứ thấy sao Tề Liên Sơn cười cười mà nói Bà lão chết tiệt này Ta còn không hiểu ý bà sao? Chắc chắn là bà thấy cô nương này vừa mắt, muốn cướp lấy đồ đệ của ma tổ để hả giận. Như vậy không những có đồ đệ cho riêng mình, mà còn có thể chọc chõa ta tức chết, đúng là một mũi tên trúng hai đích đó. Liêu lão thái cười toe quay sang nói với Bạch Thế Bảo, "Lát nữa ngươi phải thắp hương cho tổ tiên đi, cũng may lần này nhờ bọn họ phù hộ ngươi mới được sống đó." Bạch Thế Bảo không hiểu ý bà ta là gì, vừa định hỏi tại sao lại cảm thấy ngực mình khó chịu như là nghẹn lại ở trong cổ họng, trừng mắt lên không nói một lời, trước mắt sau đó tối sầm đi, không nhìn thấy gì nữa.